trong khung khổ chuyến đi châu Âu và châu Mỹ, ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức cha Paolo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã đến Paris. Nhân dịp này, ban việc ngữ RFI đã được Đức cha dành cho một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của Hội Thừa sai Paris, Mission Paris. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức một mình đề cập đến những vấn đề không chỉ liên quan đến giáo hội mà còn liên quan đến đời sống chính trị, xã hội của Việt Nam. Từ vấn đề sư đổi hiến pháp, nhu cầu xây dựng xã hội dân sự Cho đến việc kết an tù các nhà hoạt động công giáo Sau đây mời quý vị theo dõi bài phong vấn với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp Ban Việt ngữ RFP hôm nay rất vui mừng được tiếp đón Đức Cha Phao Nguyễn Tây Hợp Giám mục Giáo Phận Vinh và cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thưa Đức Cha, trước hết, xin Đức Cha có thể cho biết mục đích chuyến đi nước ngoài lần này của Đức Cha là gì ạ? Chân thành cảm ơn anh, vui mừng được gặp lại anh. Trước hết tôi đi có nhiều lý do. Chúng tôi đi để gặp lại các sinh viên đang du học, cũng như để tìm thêm học bổng cho tương lai ở các nước Âu châu Âu là những nơi mà chúng tôi gửi nhiều học sinh nhất từ Áo đến Đức rồi Pháp, Ý và trong tương lai có thêm một vài nước nữa ở Âu châu Âu. Rồi chúng tôi cũng đi thăm một số sinh viên hiện đang du học ở Hoa Kỳ. Thì sau đó cùng một số người bạn tôi đi dự đại hội giới trẻ ở Rio, Janeiro nơi mà tôi cũng đã từng một thời gian quen biết. Sau đó đi thăm Peru Thông một vài nước Nam Mỹ, nơi mà chúng tôi đã làm việc trước đó 14 năm trời. Vâng thì Đức Cha có nói lúc nãy tức là mục đích chuyến dưới này cũng là nhằm tìm học bổng thêm cho các chúng sinh ở Việt Nam. Như vậy hiện nay thì cái nhu cầu đào tạo chúng sinh, đào tạo linh mục cho giáo hội công giáo Việt Nam hiện nay là có đủ đáp ứng nhu cầu hay không hay là cần phải mở rộng hơn nữa hả? đỗ vị giáo phận Vinh suốt một thời gian rất dài. Với thời báo cấp thì vấn đề nhân sự, vấn đề linh mục quan nhất là vấn đề giáo sư để có thể đảm trách đại chủng viện và để nâng cấp đại chủng viện. Đó là vấn đề cấp bách. Chúng tôi hiện thời chưa đủ các linh mục đi học về chuyên ngành để có thể đảm trách các bộ môn bình thường trong đại chủng viện. Và ngoài ra Chúng tôi vẫn ước mong rằng có một số linh mục đi học về chuyên ngành để có những mục vụ chuyên biệt về tâm lý xã hội, về vấn đề giáo lý cũng như về vấn đề khác và đáp ứng nhu cầu mục vụ mới trong thế giới hôm nay. Thì điều đó chắc phải đợi 3-4 năm nữa mới có thể đáp ứng. Chính vì vậy vấn đề tìm học bổng, vấn đề tìm nơi để gửi người đi học đó là một nhu cầu. Thưa đức cha, hiện nay tình hình phong chức linh mục có còn gặp trở lại hay không? Hay nói chung cũng được thuận lợi hơn so với trước đây trong cái bối cảnh mà Vatican và Việt Nam đang tiếp tục cải thiện quan hệ? Từ mấy năm nay thì khi mà nhận tuyển sinh vào Đại trưởng viện thì chính chúng tôi xác định và cái con số các trùng sinh nhận bao nhiêu và nhận như thế nào thì do cái ban đào tạo. Chẳng hạn như giáo phận Vinh năm 2011 có khóa tuyển lựa các chúng sinh cho năm thứ nhất thì chúng tôi nhận được là 330 đơn các ứng sinh là đã xong đại học rồi nhưng mà trong cái điều kiện cụ thể chúng tôi chỉ nhận được 62 người rồi năm nay cũng sẽ đến khóa tuyển sinh vì chúng tôi do cái điều kiện của cơ sở và điều kiện của nhân sự chỉ có thể nhận 2 năm một lần Và năm nay thì cũng khoảng độ 350, 360 ứng sinh. Nhưng mà rất tiếc là với một cái con số đông như vậy, chúng tôi cũng chỉ nhận được khoảng 40 người vì điều kiện cơ sở. Đại trùng viện đang xây mà có lẽ là phải một năm nữa thì mới hoàn thành tất cả. Thì đối với vấn đề để nhận trùng sinh cũng như là vấn đề truyền chức, Thì truyền chức thì một vài nơi cũng gặp khó khăn. Nhưng mà đối với một số giáo phận thì đã đi quyết định vấn đề truyền chức là quyền của giám mục, quyền của giáo hội. Còn vấn đề sau khi truyền chức rồi, đi ra bổ nhiệm về nhà xứ thì lúc đó gặp khó khăn với địa phương, thì lúc đó phải thương thảo. Giáo phận Vinh chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh đó. Vâng, về vấn đề bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận thì hiện nay có giáo phận nào trống tòa hay không và cái việc bổ nhiệm có tiếp tục là phải do chính phủ thông qua trước hay không ạ? Hiện thời Việt Nam không có giáo phận nào trống tòa mà một số giáo phận có giám mục phụ tá chẳng hạn như là ở Sài Gòn, rồi ở Xuân Lộc, rồi ở Vĩnh, ở Hưng rồi ở Bu Chú có giám mục phó. Thì không những không có giáo phận nào trống tòa, mà một số giáo phận có giám mục phụ tá. Bổ nhiệm giám mục là một cái tiến trình khác hơn, lệ thuộc ở Vatican nhiều hơn. Và hơn nữa thì như anh biết, ngay tại Pháp này, cũng nhiều khi cũng có những cái công cốc đăng, công tra giữa Vatican với các nước như ở Pháp thì bổ nhiệm giám mục Métx. Và Trashpur thì khác hơn là bộ nhiệm giám mục ở Paris hay ở nơi khác. Thì có lẽ là mỗi nước nó có cái hoàn cảnh. Thưa đức cha thì với cái việc Vatican đã có một đại diện không thường trú tại Việt Nam từ mấy năm nay thì cái điều đó có tạo được lợi thêm cho cái việc nâng cao cái quan hệ giữa tòa thánh với lại chính phủ Hà Nội hay không ạ? Từ ngày mà có vị đại diện không thường trú ở Việt Nam Thì công chuyện sẽ dễ hơn vì có những cái kênh đối thoại trực tiếp, thường xuyên. Và hơn nữa thì có lẽ không có một giám mục nào Việt Nam mà đi được tất cả các giáo phận, mà đi đến những giáo xứ trong tất cả nước Việt Nam như là Đức Tổng giám mục Gireli cho đến hôm nay. Tôi là cũng là một người rất hay đi, nhưng mà thực sự ra thì đâu có cơ hội đi được tất cả các giáo phận, đến tất cả các giáo xứ như là Đức Tổng giám môn giê Và chắc chắn rằng Ngài cũng có nhiều cái kênh, nhiều cái nguồn để nhận tài liệu. Thưa Đức Cha, thì dường như là Tòa Thánh cũng rất muốn chuyển cái vị trí đại diện không thường trú này thành một đại diện thường trú, thường trực hơn ở Việt Nam, có phải không ạ? Vâng, cái điều đó thì trong cái cuộc họp cuối cùng này đó, thì cũng đã nói lên rồi. Và có lẽ đó cũng là cái điều hay cho Việt Nam đi vào bình thường hóa, hữu như là tất cả các nước khác chứ không thể tiếp tục ở trong trường hợp ngoại thường. Khi mà chúng ta đã có liên hệ với rất nhiều nước trên thế giới và cũng đã đi vào dòng chảy của toàn cầu. Thì bình thường hóa đó vừa lợi cho giáo hội mà cũng vừa lợi cho Việt Nam. Vâng, thưa Đức Cha, trong cái chiều hướng đưa giáo hội Công giáo Việt Nam dấn thân vào đời sống xã hội chính trị ở Việt Nam, ở trong cái bối cảnh mà các nhân sĩ trí thức Việt Nam tiếp tục góp ý về vấn đề sư đổi hiến pháp mà bản thân Cha, Đức Cha cũng đã từng ký tên và một số ký nghị theo cái chủ hướng đó. Vậy thì theo cái nhìn của một nhà trí thức Công giáo, Đức Trà có suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề sửa đổi hiến pháp những cái điểm căn bản nào cần được chỉnh sửa để cho nó phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của Việt Nam hả? Hai cái điểm mà có lẽ được đăng được nhấn mạnh đó là cái điều 4 của hiến pháp Hội đồng nhóm mục cũng nhắc đến cái điều đó vì thực sự ra đến một giai đoạn nào đó hiến pháp là định hướng tương lai cho một xã hội và chúng ta biết rằng xã hội chúng ta đã trải qua nhiều giai đoạn chính vì vậy Để mà có thể đi vào cái tiến trình của hôm nay Nên suy nghĩ sâu hơn về cái yêu cầu của xã hội Việt Nam trong tương lai Chính vì vậy vấn đề suy nghĩ về cái điều 4 là điều quan trọng Hay là nói như hội đồng giám mục Việt Nam Thì nên lấy văn hóa dân tộc làm cái định hướng Làm cái điểm hội tụ của các thành phần Việt Nam Trong cũng như ngoài nước và các dân tộc Thay vì lấy ý thức hệ, và đó là một ý kiến được nhiều nhóm đồng thuận. Và nếu anh đọc cái kiến nghị 72 đó, thì dù không nói rõ cái cái điều vốn, nhưng mà trong đó vấn đề dân chủ hóa, vấn đề vượt qua những khó khăn của thời báo cấp thì nó rất rõ. Cái thứ hai là trong cái bản của kiến nghị của 100 trí thức đó, đã nó nhắc đến là cái luật đất đai. Luật đất đai nói tóm tắt là đất thuộc về nhân dân, Nhưng do nhà nước quản lý thì có lẽ là trên thế giới hôm nay ít nước nào mà như vậy Và có lẽ đó là một khẩu hiệu hơn là một cái luật, một cái quy tắc Thì chính vì vậy trong những thời gian vừa qua thì đến 80-85% những khiếu kiện Và khiếu kiện mang tính cách bạo động nặng nề là do cái luật đất đai đó Chính vì vậy trong tương lai Việt Nam Cần phải đổi cái luật đất đai đó để đa diện hóa về sở hữu đất đai, sở hữu tư nhân, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước và để cho người dân được yên ổn hơn. Có thể giữ lại tài sản của tổ tiên rồi truyền lại cho người con cháu như những nước khác thôi. Rồi cái tiến trình dân chủ hóa đó là một tiến trình trong thế giới hôm nay nhất là Việt Nam đã đi vào quỹ đạo của toàn cầu hóa. Ngoài ra không thể xây dựng một xã hội hài hòa Giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, giữa kinh tế thị trường và cái yêu cầu khẩn thiết bảo vệ những người nghèo, những người yếu thế, giữ được cái quân bình giữa cái bàn tay pháp lý của nhà nước với bàn tay vô hình của thị trường mà thiếu cái bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Chính trong ý nghĩa đó thì rất nhiều kiến nghị đề nghị sự hình thành của một xã hội Xã hội dân sự để làm cái chất xúc tác giữa cái thị trường và nhà nước. Chúng tôi nghĩ rằng để phát triển luôn luôn phải cần cái bàn tay pháp lý của nhà nước. Nhưng mà nhà nước không nên làm những gì mà thị trường làm được và làm tốt hơn. Và để thị trường cũng như nhà nước đóng góp cho đất nước, cho người dân thì cần phải có ý kiến của xã hội dân sự. Và cho xã hội dân sự được hình thành mỗi ngày nhiều hơn để đi đến cái tam quyền phân lập và quốc hội cũng phải làm sao để đi vào cái chuyên ngành. Hiện thời ta thấy rõ quốc hội là kiêm nhiệm rất nhiều. Người chủ tịch hội đồng nhân dân, những quan chức lại đồng thời là quốc hội và một quốc hội như vậy thì không thể làm việc một cách chuyên ngành, chuyên trách được thì có lẽ quốc hội cũng cần phải hiện đại hóa, đặt trọng tâm trong vấn đề xây dựng những bản luật. Mà bản luật Xây dựng nó hiệu tính hiệu quả, chứ không như một vị quan trọng trong mặt tận tầm quốc. Vừa rồi mới phát biểu là luật của ta mang tính cách khẩu hiệu, chứ không mang tính cách là cái luật đúng tính chất chuyên môn và hữu hiệu của nó. Ước mong rằng trong tương lai để đáp ứng cái nhu cầu của thời đại, nhu cầu của cuộc sống, để đưa đất nước đi lên thì cần phải chuyên trách hóa. Và có sự phân biệt giữa ba quyền đó Thì lúc đó quyền lợi của người dân Của đất nước mới được bảo vệ Thưa đức cha, kể từ khi mà ủy ban công lý và hòa bình Mà cha là người lãnh đạo được thành lập cho thế nay Thì ủy ban đã có những hoạt động gì đáng kể Đúng như cái mong muốn của đức cha hay không Tức là góp phần tái lập công lý Và hòa bình trong đất nước Việt Nam Người ta mong chờ rất nhiều ủy ban Nhưng mà ủy ban chúng tôi Ủy ban nhỏ Mới thành là trong một đất nước rất là khó khăn Trong một đất nước gặp nhiều thử thách, nhiều thách đố Và cái nhân sự chúng tôi cũng không có, ngân khoản cũng không có Thì anh em làm những gì mà theo cái nhận định, theo cái lương tâm, theo cái giáo huấn công giáo, xã hội Phải làm, làm cách cấp thời Thì cũng chỉ làm được vài việc nhỏ nhỏ Nói lên một số tiếng nói cần nói và nhận định để gieo ý thức Vấn đề chúng tôi đặt nặng bây giờ là vấn đề đào tạo nhân sự phổ biến giáo huấn xã hội công giáo. thì Cái nhìn của người ký tố hữu về vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, vấn đề luật pháp, quyền của công dân, quyền lợi con người, đó là cái quan trọng hơn cả. Vâng, thì uh, trong giáo hội Việt Nam thì có một số người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã dấn thân để đấu tranh cho công lý và hòa bình ở Việt Nam. Và vì cái sự dấn thân này mà họ đã chịu cảnh tù đầy và cần thiết nhất là trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân người sẽ ra tòa trong ngày mai với cái tội danh là trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân cũng là người gốc Vinh. Thế thì Đức Cha có suy nghĩ thế nào về vấn đề có những người vì đấu tranh một cách ôn hòa mà lại bị kết án như vậy Trường hợp của anh Quân cũng là trường hợp sau nếu cài rồi những lốc rớ Cái chuyện đó nó nằm trong một cái vấn đề chung của đất nước hôm nay. Làm sao đi đến chỗ là cái quyền con người được bảo vệ. Có sự phân biệt giữa pháp lý và tư pháp là hai cái quyền nó khác nhau. Ở Việt Nam trong mấy năm vừa rồi, cái vấn đề những người mà nghĩ khác hơn, nhiều khi bị bắt, bị gặp khó khăn. Đến cái lúc nào, xã hội Việt Nam cũng phải đi trong cái vòng của thế giới. Cho người ta được đóng góp cái tiếng nói của người ta, được nghĩ khác hơn. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn và ước muốn và góp phần. Để cho xã hội dân sự được có tiếng nói. Tiếng nói đối với Biển Đông, tiếng nói với chủ quyền đất nước, tiếng nói với quyền lợi của người dân. Bao lâu mà chưa có chuyện đó, thì những cái khó khăn, những cái trường hợp của Quân, trường hợp của các blogger, của các em, là cái chuyện này coi như là cái chuyện đương nhiên. Mặc dù cái đương nhiên đó Xét về phương diện, quyền lợi con người Người ta không thể chấp nhận được Vâng thì cha có nhắc đến vấn đề Biển Đông Và cũng trong cái bối cảnh mà Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang Sắp đi thăm Hoa Kỳ để nhằm nâng cao hơn nữa Quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ Vậy thì đức cha có suy nghĩ thế nào Về cái tình thế của đất nước hiện nay Trong cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc Đây là một cái điểm quan trọng Vận mệnh của đất nước Tương lai đất nước lệ thuộc rất nhiều Ở vấn đề này Hôm nay khi ta nói đến lãnh thổ và chủ quyền Việt Nam, ta không lặp lại như ngày xưa là đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đông thì giáp Biển Đông, Tây thì giáp Ai Lao, Campuchia. Mà đất nước Việt Nam hôm nay ngoài cái lãnh thổ còn hải đảo và vùng lãnh thổ nữa. Theo cái luật quốc tế về biển năm 1982, thì như vậy đất nước Việt Nam vươn ra bên ngoài, còn lớn gấp 3 lần, lãnh thổ hay là bầu trời. Chính vì vậy, Biển Đông có một ý nghĩa rất quan trọng. Và nếu đọc lịch sử thì ta thấy rằng Việt Nam đã nói đến Biển Đông và đã tranh đấu về Biển Đông, bảo vệ Biển Đông từ thời Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, rồi nhà Nguyễn cho đến hôm nay. Nhưng mà nếu đọc kỹ lịch sử, chính sự cũng như ngoại sự của Trung Quốc họ mới nói đến Biển Đông rất là muộn. Nhiều nhất là từ năm 1905 Còn trước đó thì chỉ là rải rác Chúng tôi có tổ chức một cái cuộc hội thảo Công lý và hòa bình trên Biển Đông Nhưng mà rất tiếc không được tổ chức Và phải hủy, phải dời cái hạ tổ chức vào giai đoạn cuối Nhưng mà chúng tôi cũng đã in cái tập đó ra Tôi xin gửi lại anh một bản Công lý và hòa bình trên Biển Đông Để nghiên cứu xem Thì đó là Và một nghiên cứu nho nhỏ nói đến cái băn khoăn của một số trí thức đối với Biển Đông. Và Biển Đông đây gắn điền với vận mệnh và tương lai của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Đức cha đã coi nhảy tặng tập tài liệu rất là quý giá này về Biển Đông. Và một lần nữa xin cảm ơn Đức cha đã trả lời khủng vấn RFI và xin kính chúc Đức cha một chuyến đi thành công.